Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chat webcam vẫn ra hiệu với cô Có chuyện gì ạ? Một nguyệt ngân ngoan ngoạn đi tới trước mặt anh Vẽ mặt không hiểu Em rất rảnh rỗi Đây không phải là một câu nghi vấn Mà là một câu khẳng định Vâng, rõ ràng ở đây không có chuyện gì của em Nhưng anh lại muốn em theo anh đến công ty Mặc dù nhân viên trong công ty đều biết Bây giờ em đã không còn là thư ký của anh Nhưng cả ngày ngồi ở chỗ này Rất nhàm chán, hơn nữa còn mệt mỏi nữa chứ Anh rất bận Cô còn dám nói mình rất nhàn rỗi nhàn đến nổi mệt mỏi Hừ Em biết hơn nữa còn nhanh tiêu hao năng lượng Anh đã bụng rồi sao Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay Trong lúc anh đang rất bận rộn Em thậm chí còn rất thoải mái ngồi xem tạp chí Thương nhạc tuyệt đối sẽ không thừa nhận Mình đang oán trách cô Là anh không cho phép em động vào bất kỳ tài liệu nào của công ty Cô tốt bụng nhắc nhở anh Đúng là như thế Nhưng đấy là chuyện trước kia Nếu như bây giờ có đồng ý hạ mình giúp anh hoặc là tốt bụng đề nghị muốn giúp đỡ anh sẽ hết sức vui vẻ gật đầu đồng ý Cho nên em chỉ đành xem tạp chí thôi Nếu không cô không biết làm cái gì đây cô rất nghe lời mà Những thứ này giao cho em xử lý Người phụ nữ này nghe không hiểu ám hiệu của anh anh đành chỉ vào đóng giấy thờ trên bàn chưa được chỉnh sửa Không được đây là tài liệu công mật của công ty Hình như có dần hiểu ý của anh Bọc Việt Ngân nở nụ cười bướng bỉnh, cô cố tình lắc đầu ra vẻ quấn bóc quấn bách. Thương nhạt nhèo mắt lại, nhìn cô chầm chầm. Còn có hội nghị, đợi lát nữa em phụ trách. Đột nhiên anh cảm thấy vừa phiền vừa mệt vừa bất mãn, luôn cảm giác tất cả thời gian đều bị công việc lấp hết. Không được đâu, nếu em cố tình giấu, cầm những cơ mật này uy hiếp anh, anh sẽ rất thảm đấy. Nội hấn lên treo chọc, cô cười nói. Cô cười nói. Thật ra thì cuộc sống nhàn nhạc cũng không hề tạ Cô vừa có thể ở bên cạnh anh Lại không cần bận rộn với công việc Có sao lại không hưởng thụ Cần gì phải tìm phiền toái Dù sao có chủ yếu là nghỉ đợi ở bên cạnh anh Đúng rồi, liên quan đến cổ phiếu của công ty Anh vẫn còn giữ con dấu ở chỗ em Em sẽ mang đến trả lại cho anh Thấy không, tất cả những điều kiện ban đầu Cô đều thực hiện rất nghiêm túc Dù sao đồ của cô Dù sao đồ của cô cho đến bây giờ Đều là của anh Nhìn thấy trong mắt của cô có ý cười Thương nhạt đột nhiên phát hiện Khi đối diện với cô Anh cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái Hơn nữa còn đặc biệt thấy vui vẻ Không sao Anh không chút do dự lắc đầu Không sao Anh chắc chắn chứ Nếu như cổ phiếu vẫn còn trong tay em Một ngày nào đó em thiếu tiền Em sẽ đem chúng bán cho người khác Cô cố tình dùng lời nói rất xấu xa Để bản thân biến thành một loại người hám lợi Thấy tiền thì sáng mắt Sau đó len lén liếc mắt xem sắc mặt của anh Nếu em đã có ý định như vậy, anh cũng không cách nào ngăn cản em. Anh nở nụ cười khiêu khích, nhún nhún vai, ra vẻ không bận tâm. Anh hoàn toàn tin tưởng cô, không hề hoài nghi, dáng vẽ không hề hoang mang. Những lời nói của anh làm cô nhục chí, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Mộc Nguyệt Ngân không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai nở làm như vậy chứ, những thứ này là thành quả anh khổ cực cố gắng, em sẽ không làm là chuyện đáng ghét ấy nở một đụ cười đầy cương chiều, cầu mắt đen lấy thương nhạt ngắm nhìn cô, lại vẫy vẫy tay với cô. Cô cắn môi, ngoan ngoãn tiến lại gần anh. Thình lình anh kéo cô về phía anh. Làm gì vậy? rất nguy hiểm. Cô chút nữa ngã nhào, kinh hại đưa tay chống đỡ vào ngực anh, cả người lọt vào trong ngực của anh. Nghe giọng cô trách cứ, nhìn dáng vẻ mê hoặc của cô, thương nhạt nhủ mây. Sau anh lại có thể cho rằng cô là loại người phụ nữ xấu xa độc ác cơ chứ? lúc đầu anh rút cuộc nghĩ cái gì vậy. Thương nhạt, ánh mắt của anh vừa chăm chú vừa nóng bỏng, có phức tạp và mâu thuẫn đang xen, một việc ngưng có chút lo lắng, vươn tay định xoa trán của anh. Anh nhẹ nhàng kéo tay của cô, đặt một nụ hôn nồng ấm lên mu bàn tay của cô, con người sâu hút nhìn cô chậm chậm, nhìn ngắm cô, đưa một tay khác lên chậm rãi nâng lên gương mặt của cô, môi mỏng tự nhiên chiếm lấy cánh môi ẩn học của cô môi vị mềm mại giống như con người của cô ở bên cạnh cô, thể xác và tinh thần của anh cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Nguyệt Ngân nhìn dáng vẻ sững sờ của cô, bỗng chốc gương mặt của cô cũng đỏ lên, thương nhàn cảm thấy yêu thích cực kỳ dáng vẻ này của cô, khẽ hôn cô một lần lại một lần, mặc cho hơi thở của cô cũng cuốn kích lấy anh, để cho anh lưu giữ hơi thở thơm mát của cô. Có lẽ nghiện mất rồi, mất rất dị thở dài. Anh biết thái độ của anh lại thay đổi, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng mạnh liệt hơn những lần trước. Dạ. Yeah. một Nguyệt Ngân không hiểu ý của anh, mặc dù trên mặt anh thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng cô biết bên trong gương mặt này đang tràn đầy tư bị. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện